chị bà muốn được cải tạo từ một con tàu gỗ liễu biển tương đối cổ. Tuy đã được người anh thay đổi diện mạo bên ngoài, thì vẫn dùng lại gỗ liễu biển trên tàu cũ. Nhóm trục vượt người anh chuẩn bị con tàu này, tổng cộng có 7 thành viên. Nhưng ngày đầu chuẩn bị lên đường thì bỗng rừng chết tập thể, mà chẳng rõ nguyên nhân tại sao. Điểm điểm xảy ra sự kiện ấy chính là khoảng đáy của tàu chị bà. Trước khi ra biển, chúng tôi cũng đã thăm dò nhiều nơi. Nhưng dân trải và dân thường trên đảo Miếu Sàn Hồ Đa phần đều không rõ sự tình cụ thể thế nào Lúc này chợt nghe Nguyễn Hắc đề cập tới chuyện đó Bảo rằng trong khoang tàu chúng tôi đích thực có một tầng kép Có điều thứ ở bên trong bất luận ra sao Cũng không thể xem được Bằng không át sẽ đại bất lợi cho người trên tàu Cả đám người anh kia cũng vì vậy mà mất mạng Tôi đưa mắt nhìn Minh Thúc Thế Lao Ta cũng lộ vẻ hoang mang Rõ ràng là chưa từng nghe qua sự việc nào tương tự như vậy Thế thế tôi bắt đầu nghi ngờ Nguyễn Hắc Giờ trò yêu ngôn hoặc chúng, Lại càng muốn xuống khoảng đáy trà xét rõ ràng Nguyễn Hắc lại cầu xin Sơ Lê Dương lên tiếng khuyên giúp Ông ta có biết người chủ trước của con tàu này Hồi đó khi mấy người anh cải tạo con tàu Ông ta cũng được thuê đến làm phụ giúp Vì vậy mới biết được một số điều bí ẩn bên trong Thậm chí ông ta còn thể đọc Ở khoảng kép phía trên khoảng đáy đích thực là có thứ gì đó Nhưng nhìn thấy thứ đó Đối với thành viên trên tàu Chỉ có trăm cái hại mà chẳng được lợi gì Nếu cứ coi như thứ ở khoảng kép kia không tồn tại Thì mọi việc vẫn sẽ bình thường Cũng không ảnh hưởng gì đến con tàu hết Đây tuyệt đối không phải là lời lừa gạt Hay muốn dọa dẫm gì mọi người Và là bài học phải dùng rất nhiều nhân mạng đổi lấy Tôi thấy Nguyễn Hắc đã thể đọc Biết rằng đám thủy thủ mê tín này mà đã thể độc thì át hẳn không có lòng giấu giếm gì. Ông ta đã nói trong khoảng đáy có thứ gì không thể kinh động đến được. Vậy thì chỉ cần nó không ảnh hưởng đến hành trình của chúng tôi, chúng tôi cũng không nhất thiết phải phá hoại những phong tục và điều cấm kỵ đặc biệt ấy làm gì. Nguyện Hạc Thế tôi rốt cuộc cũng nhận lời, bây giờ mới thở vào nhẹ nhõm nói. Đợi khi mò đường ngọc trở về, nhất định tôi sẽ nói điều bí mật này cho các vị nghe. Chỉ những người ở trên con tàu này mới biết được Bằng không Nếu vô ý nhắc đến chuyện này lúc ở trên tàu Thì sẽ chúc hỏa vào thân đó Lục ấy giữa trốn biển khơi mênh mông Muốn chạy cũng chẳng biết chạy vào đâu cả Mấy trò giả thần giả quỷ này Gặp tôi đều không linh hết đến khi nào trở về mới cho tôi biết nguyên nhân bên trong Thì phòng có tác dụng gì nữa Sơn buồn cũng phải kiếm cơ hội Xem cho rõ ràng rồi tính sau Chứ cái kiểu bị bít bùng trong bụng trống thiệt này tôi là tôi không thích chút nào hết. cái đoạn tôi không tỏ thái độ gì, tạm thời gác chuyện này sang một bên, rồi cùng những người khác bắt tay vào việc. vì không gian trên thuyền có hạn, nên quét đá bên ngoài, cùng những khối gỗ chèn giữa hai lớp quan quách, đành phải cho chìm xuống biển lần nữa. chúng tôi chỉ giữ lại quan tài đá bên trong. cái đó cả bọn lại nhét đầy các vật từ dưới khoang đáy vào trong quan tài. vậy là trong khoang. Liền thừa ra một khoảng không gian đủ nhét nó vào và lại bên trong quan tài này rất mát mẻ Bỏ dưa hấu vấn để trong khoang tàu vào trong Thậm chí còn giữ được tươi lầu hơn nữa Chúng tôi ở bên dưới khoang đáy sắp xếp Còn Nguyễn Hắc đi lên lái tàu Tranh thủ lúc ấy Tôi đặc biệt lưu ý đến tầng kép kia Ngoài việc nó bị bít kín Có lòng cậy ra được Thì thực sự chẳng nhìn ra điểm gì đặc biệt cả Tôi vừa áp tai vào nghe ngóng động tính bên trong Đến bị Sơn Lê Dương phát hiện Lập tức bước tới vỗ lên vài tôi một cái Anh làm cái gì thế Tôi đang tập trung toàn bộ tinh thần Lắng nghe xem bên trong tầng kép ấy Có động tính gì không Trong đầu cũng đang nghiền ngẫm xem Rốt cuộc có thứ gì vừa không thể nhắc đến Lại không thể trông thấy Hoàn toàn không để ý phía sau lưng Bị Sơn Lê Dương vỗ nhẹ một cái giật thoát cả mình Vội vàng quay mặt về phía cô Chỉ tay vào lớp ván chắn bên ngoài tầng kép Tôi thăm dò một chút Cô cũng đến nghe thử xem Bên trong hình như có thứ gì đó Đang chuyển động thì phải Sợi lại dường không cùng tôi thăm dò tầng kép ấy Dường như cô có chuyện muốn nói Chỉ đánh mắt ra hiểu Ý bảo tôi tìm nơi nào khác nói chuyện Tôi bèn đi với cô lên bòn phía sau Lúc này Nguyên Hắc và Minh Thốc Đã xác nhận lại hướng đi Đang tăng hết tốc lực tiến về phía vùng biển Vực xoáy sàn hồ Tàu trịa bà cưỡi gió phá sóng Lướt đi bằng bằng trên mặt biển Hai cái chuông lặn treo phía trước đuôi tàu cũng đùng đưa lắc lư theo. Sau cơn thủy triều đen, cả một vùng biển chẳng còn chút sinh khí nào. Lúc trước thì toàn còn có thể thấy lũ cá kết thành từng đàn bơi trên mặt biển, giờ thì sạch không. Bốn phía chỉ có nước biển cuộn cuộn mênh mông, vô cùng vô tận. sư đệ đứng trên boong tàu, nước mắt nhìn về phía biển trời tiếp giáp. hồi lâu sau mới cất tiếng. giáo sư trần là bạn thân của cha tôi lúc sinh tiền. tâm nguyện của bác ấy cũng là tâm nguyện của cha tôi. mạo hiểm thế nào tôi cũng đều không tệ tâm. có điều nam hải thực sự quá rộng lớn, quy khứ trong vùng biển vực xoáy xoan hồ lại càng thần bí khó dò. tôi hơi lo sợ, sợ chúng ta không thể thuận lợi tìm được tần vương chiếu cốt kính. xét cho cùng đội của chúng ta cũng ít người, thuyền lại nhỏ nữa. tôi mỉm cười nói với cô: có gì mà phải lo lắng chứ? người ít thuyền nhỏ. Không phải là vấn đề Chúng ta tuy ít người Nhưng người nào cũng có bản lĩnh đặc biệt Về một mặt nào đó Thế này gọi là Bình quý ở tinh chứ không quý ở nhiều Thời xưa có Trần Thắng Ngô Quảng khởi nghĩa Ban đầu chỉ có 800-900 người Bọn họ đã hét lên Với toàn thế giới rằng Vương, hầu Tướng Quân, Thừa Tướng Há phải có dòng dõi Mới làm nên sao Rồi phát động khởi nghĩa vũ trang Cũng từng có một độ quét ngang khắp thiên hạ Thế nhưng về sau tại sao cách quân khởi nghĩa này Lại thất bại chứ Chính vì bọn họ càng về sau càng đông người Trở thành một đám quân ô hợp Mất đi tính thuần khiết của cách mạng và sự đoàn kết Chúng ta cần phải học tập bài học kinh nghiệm Từ sự thất bại của khởi nghĩa nông dân Đến cả ông già hướng đạo cho chúng ta hồi ở sa mạc cũng biết Người đời duy trì có đoàn kết Mới giành được chiến thắng cơ mà Ngoài ra việc tiếp nhận thành viên cũng phải hết sức cẩn trọng Thả được một miếng đảo ngon Còn hơn cả một bộ táo thối Người ít mà đồng lòng Không sợ không thành được đại sự Sở Lê Dương cũng bìm cười nói hey, Sao chuyện gì anh cũng phải viện dẫn đến kinh điển thế Có phải như vậy mới tỏ ra được sức thuyết phục hay không Có điều anh nói cũng có lý lắm Muốn có thể cùng hội cùng thuyền, Đồng tâm hiệp lực Thì phải đoàn kết chặt chẽ Tím nhiệm lẫn nhau Đó mới là điều quan trọng nhất Anh có tin được Nguyễn Hắc không? Tôi đã đoán trước sẽ bị câu hỏi câu hỏi này Nhưng vẫn hơi chầm ngâm Nghĩ ngợi dây lát rồi mới nói Nghe nói Nguyễn Hắc là người gốc Việt Nam Vì tranh nạn nên mới lưu lạc ra hải đảo Trước đây ông ta là người thế nào Thì tôi hoàn toàn không biết Trong lòng ông ta nghĩ gì Tôi cũng càng không thể biết được Nhưng bản chất có thể biểu hiện ra Thông qua hiện tượng Sau mấy ngày tiếp xúc Tôi cảm thấy ông ta cũng có thể coi là một người đáng tin cậy. Tôi từng đi lao động cải tạo ở vùng núi, rồi hồi tham gia quân ngũ và đi làm ăn ở bên ngoài, đều đã tiếp xúc với vô số nhân dân lao động, tôi tin rằng mình không nhìn lập người đâu. Sơ Lê Dương gật đầu. Vậy thì tốt quá rồi. Nếu đã có thể tin tưởng ông ấy, vậy thì cũng nên có lòng độ lượng nghĩ cho người ta. Tôi nghĩ Nguyên Thạc có lý do của ông ấy. Vì vậy anh chớ nên đi thăm dò thư ở bên trong tầng cấp ấy làm gì Như vậy là phá hoại quy củ trên tàu Tuy rằng tôi cũng rất tò mò Có điều thiết nghĩ Chúng ta vẫn nên tôn trọng kiến nghị của Nguyễn Hắc thì hơn Đây gọi là đã dùng người thì không nghi Mà đã nghi thì chớ dùng người Nghe sư đê dương khuyên giải Tôi đành cố nén hiếu kỳ hứa với cô Nếu không đến lúc bạn bất đắc dĩ Thì sẽ không vi phạm điều cấm kỵ này Nói chuyện xong, chúng tôi quay vào trong hoặc ăn cơm do Đa Linh nấu Một ngày, ba bữa trên tàu đều do Đa Linh chuẩn bị Nhưng lượng nước ngọt được sử dụng trên tàu đã bị hạn chế một cách nghiêm khắc Nên bữa cơm nào cũng đều hết sức đơn điệu Chúng tôi nhận bữa cơm, trựa tầm tất cả mọi người lại Cùng bàn vài chuyện quan trọng để chuẩn bị tiến vào vực xoáy sàn hồ Chúng tôi sẽ đi từ Tây sang Đông Sau khi vượt qua rãnh biển sâu không thấy đáy biết trước Địa thế đáy biển xét thỉnh lệnh dân cao, lấy ranh giới là dãy núi dưới đáy biển. Vùng biển phía đông đã hoàn toàn nằm trong vực xoáy sàn hồ rồi. Nơi đó hình như là một quần đảo bị nhấn chìm. Bên trong vực xoáy sàn hồ chia làm hai tầng đá sàn hồ lớn, phạm vi rất rộng, đường kính ước khoảng cả trăm km. Hình dáng cụ thể thế nào, hoàn toàn không thể thăm dò. Khu vực giữa hai dãy núi đá sàn hồ đó, võng xuống, đều là rừng san hồ, khe rãnh biển chẳng chịt. Về dưới đáy vùng biển này Có hai dãy núi vệ bọc, hải khí tích tụ mấy nghìn mấy vạn năm Nên quanh nằm luôn có gió to bão lớn Các thiết bị điện tử Thường hay bị mất tác dụng Chẳng những thế Lại có truyền thuyết về lửa ma U linh dưới đáy biển vân vân Nên mấy trăm năm này Rất ít người dám mạo hiểm tiến vào Cũng có vài nhà thám hiểm Và đội trục vớt có máu đầu cơ Liều chết xông vào Nhưng đều chỉ có đi mà chẳng thấy ai về không rõ là vì tàu bè mất phương hướng hay gặp phải sự cố gì trên biển. một số dân trại vì kế sinh nhai phải làm xuống biển mò ngọc, nhiều lắm cũng chỉ dám đến vùng ngoại vi của vùng xoáy xoàn hồ, chứ tuyệt đối không dám vượt qua làn ranh nửa bước. đến cả Minh Thúc và cậu lão tà cũng chưa từng tiến vào đó bao giờ. ông cậu ấy của Minh Thúc chính là đang khi mò ngọc ở vùng biển ngoại vi vực xoáy xoàn hồ, thì gặp phải lúc cá dữ nên mới tiêu đời, cái xa cũng không tìm về được còn tàu đắm mang theo tần vương chiếu cốt kính, tên là Mariana, là một du thuyền hạng sang của tư nhân thuộc về một vị phú hào đất Nam Dương. tàu này bị gió bão làm lệch hướng, đi vào vực xoáy sàn hồ, rồi va phải đá ngầm trong đó. người sống sót duy nhất trên con tàu đã mô tả lại đời Mariana bị đắm rằng ánh lửa hờ ngực bên dưới chiếu sáng cả vùng đáy biển trông như thể thủy tiên công thoát ẩn thoát hiện vậy. Chứ lượng dầu khí ở nam hải rất lớn. Đai biển có các núi lửa vẫn đang hoạt động. Những dầu khí phun trào thì không thể có năng lượng lớn như vậy được. Mà đai biển vùng phụ cận vực xoáy xanh hồ, mà đai biển vùng phụ cận vực xoáy xanh hồ cũng không có núi lửa nào. Chỉ có long hòa hình thành từ hải khí được nhắc đến trong các sách phong thủy. Cộng với ánh sáng hắt từ minh châu trong miệng lũ chảy khổng lồ quanh đó. Mới có thể chiếu sáng dựng đáy biển Như lời miêu tả của người thuyền viên kia Có điều kỳ quan ấy Không phải ai cũng có duyên thấy được Một tháng đại khái Chỉ có một hai lần mà thôi Giờ vào hai đầu mối độc nhất vô nhị Là âm hòa dưới đáy biển Và minh châu Nam Hải này Có thể suy đoán tàu Mariana Át phải bị đắm ở đâu đó Gần hải nhãn trong vực xoáy sàn hồ Sau khi tiến vào vùng biển ấy Chỉ cần tìm được dương mạch của Nam Long Dưới đáy biển thì sẽ không khó mà tìm ra xác con tàu đắm Cũng như khu rừng sàn hô dưới đáy biển Nơi có lũ trài thành tinh ngậm ngọc Khó khăn lớn nhất mà nhóm người chúng tôi đang phải đối mặt lúc này Chính là làm thế nào để tiến vào vực xoáy sàn hồ đầy giấy đang ngậm Sau khi tiến vào đó rồi Nếu thời tiết không tốt Làm sao có thể phân biệt phương hướng mà không có la bàn Đây cũng chính là chương ngại trùng lớn nhất của tất cả các nhà phát hiện có ý đồ sà xả sảo chấm mút, khò báo khổng lồ ở Nam Hải. Nếu như không thể khắc phục được khó khăn ấy, thì chỉ có biết nhìn bảo tàng rồi thở dài tiếc nuối mà thôi. Cóc mày là chúng tôi nắm được những kỹ thuật bí truyền của kẻ trộm mộ thời xưa, tỉ nhờ bí thuật phong thủy của một kim hiếu úy, có ghi chép một cách chuẩn xác về các dư mạch của mạch Nam Long. Nam Long tuy khởi nguồn từ núi ngàn đi, cuối cùng nhập vào biển chết giang, dòng dư mạch lớn nhất của nó ở dưới biển lại vươn tới tận Nam Hải. Cái điểm hải khí mà thuật phong thủy hay nhắc đến có một phần liên quan đến sự vận hành của thủy triều. Nếu xét trên nguyên lý của khoa học hiện đại ngày nay thì đó chính là hiện tượng nước biển dâng lên hạ xuống mang tính chu kỳ dưới tác động sức hút của mặt trăng và mặt trời. Vì có quan hệ đến hiện tượng thiên văn nên hiện tượng này có một tên gọi khác nữa gọi là thiên văn Triều hiện tượng nước biển dâng lên tuy cùng là một nhưng để phân biệt người ta gọi ban ngày là chiều ban đêm là tịch vì khoảng cách từ mặt trời mặt trăng đến trái đất khác nhau nên lực thủy chiều do mặt trăng gây ra lớn gấp đôi so với mặt trời nước chiều lớn nhỏ và thời khắc nước dâng lên không cố định chủ yếu thay đổi theo sự vận hành của mặt trăng đồng thời chịu ảnh hưởng của địa hình độ sâu vùng biển cùng với kinh độ vĩ độ Ngoài bán nhật chiều, mỗi ngày lên xuống hai lần Còn có toàn nhật chiều, mỗi ngày chỉ lên xuống một lần Hoặc hỗn hợp chiều, một ngày lên xuống một hoặc hai lần Vùng biển vực xoáy săn hồ Ở cuối đoàn dư mạch của Nam Long này Hải khí hỗn loạn Thường xuất hiện thủy chiều hỗn hợp rất phức tạp Mỗi tháng vào khoảng mùng một hay tiết dằm đều có chiều lớn Con tàu Magiana kia Chính là gặp phải mưa bão Cộng với nước chiều lớn tiết trăng tròn Nếu mới bị sóng lớn cuốn vào vùng biển Mà tàu lớn khó tiến vào Tôi qua và chúng tôi gặp phải Long Thượng Thủy suy chút nữa thì đám tàu Có điều lẫn ra biển này Có thể xem như may mắn Vì đã chuẩn bị đầy đủ Dẫu gặp chắc chở Cũng chỉ có kinh mà không có hiểm Chưa gì đã kiếm được một cỗ quan tài cổ hiếm thấy Những kẻ biết hàng như bọn tôi Đều cực kỳ hưng phấn lúc này Nguyễn Hắc đã chỉ hướng tàu chạy men theo vực biển. Chạy đến lúc trời sắp sáng, bầu không vẫn bả mịt mây đen, chẳng thấy chẳng xào gì hết. Mặt biển sóng cao gió cả, la bàn bắt đầu mất tác dụng. Đây chính là dấu hiệu tàu triệu bà đã đến gần vực xoáy ràn hồ. Sau khi được Minh Túc báo tin qua hệ thống truyền âm, tôi và Sơ Lê Dương vội vàng chạy lên khoảng lái, lấy cái chắp gỗ và cái vỏ đất màu đen chuẩn bị sẵn giả, chuẩn bị thi triển bí thuật bàn sơn chân hải ghi chép trong cuốn sổ của ông gargo chỉ đợi thời cơ đến là sẽ mượn nước chiều dâng lên buổi sáng đi xuyên qua dãy đá ngầm ở vùng ngoại vi vùng biển vực xoáy sàn hồ